Xin mến chào toàn thể quý khán thính giả thân mến và trong video này thì Tho Lưu xin đọc tiếp tập 153 của bộ truyện Chiến Hào Vô Song. Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện và đăng ký kênh để cập nhật video mỗi khi có tập mới nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện này. Trần Ninh một đao rơi xuống, xong là liền thu đao luôn. Chiến đấu ở xung quanh thì cũng đều lên rừng này. Mặc kệ điên trừ, tần tước hay bắt hổ vệ, vẫn là những thành viên cốt cán của hắc ám thần điện. Lúc này thì cũng đều là mở to hai mắt, nhìn về phía của Trần Ninh với cả Lê Vì. Kết quả chiến đấu của hai người, Vương giảm. Chỉ thấy rằng Trần Ninh đứng sắp tay, mặt mũi tràn đầy nạnh đùng điện đói. Hắc ám đế Vương cũng chỉ thường đôi. Nơi này nói ra, các thành viên cốt cán của hắc Ám Thần Điện đều đã ý thức được là không đúng rồi Bọn họ cùng nhau nhìn về phía của Levi Đang ở sự nguyên động tác sơ đào đón đỡ kìa Sau đó thì liền nghe thấy một tiếng vang lên rất nhỏ, sắc sắc một tiếng Tiếp theo đó là thanh kiếm mà Levi lưng ngang lên kia, liền gãy đứt đoạn, loàng soảng rơi xuống dưới đất Sắc mặt của mọi người thay đổi lớn, nhìn về phía của hướng Levi Chỉ thấy rằng mặt mũi của Levi xám xịt như đống trò tàn Ở trên mặt của ông ta rất là nhiều thêm một vết máu rồi Từ trán đến mũi, đến miệng, rồi đến cả cằm Cái đoạn tơ máu này hoàn toàn đã chia cắt ngũ quan của ông ta thành tới hai phần Những tên thuộc hạ của hắc ám thần điện ở trong phòng họp Mặt mũi tràn đầy sự hoàng sợ Có người nghẹn ngào niền hô Chủ nhân Một tiếng chủ nhân vừa mới vang lên Đoàn máu ở trên mặt của Levi bỗng nhiên vỡ ra Cái đầu tròn vó trực tiếp bị đã vỡ thành hai mảnh, Thi thể ầm một tiếng ngã xuống dưới đất Tất cả mọi người ở hiện trường đều trở lên ngạc nhiên Đường đường chính là hắc ám đế vương Thậm chí ngay cả một đao của Trần Ninh cũng không có đỡ được Trực tiếp đã bị Trần Ninh dùng dao chém đến chết Trời ạ, cái tên chiến thần hoa hạ này cũng kinh khủng quá đi Tất cả mọi người trở lên hoảng sợ nhìn về phía của Trần Ninh Loàng soàng Một tên nhát gan Bởi vì run tay mà nắm không được chắc vũ khí Dao ở trong tay rơi xuống mặt đất loạng soàng Rồi lại loạng soàng Những tiếng vang lên Ngay sau đó thì tiếng vũ khí rơi xuống đất Không ngừng vang lên Mặc kệ rằng là mấy tên thiên sứ có sát lại Hay là mấy tên nguyên não của hắc ám thần điện Nại hoặc là những tên thành viên youtube kia Từng người, từng người một Giống như là hiệu ứng domino Rút hết vũ khí rồi ném xuống dưới đất Bịch bịch, một người quỳ xuống Rồi lại bịch bịch, tất cả mọi người của hắc ám thần điện có mặt ở đây Đều rối rít quỳ xuống Bọn họ giống như là một đám thú hoang Nhìn thấy kỳ lân vua của loài thú Không có dũng cảm để mà phản kháng Cũng không có dũng khí để chạy trốn Chỉ là bị dọa đến mức rằng bò xuống dưới mặt đất để chịu chết mà thôi Tha mạng, chiến thần hoa hạ xin tha mạng Chúng tôi biết sai rồi Cậu xin chiến thần giữ lại cho chúng tôi một cái mạng chó này đi Đúng vậy Chúng tôi thề rằng cả đời này Sẽ không có dám mạo phạm ngại nữa Cũng không dám mạo phạm bất cứ người hoa hạ nào nữa Điên trừ nói với cả tần tước bát hộ vệ Nhìn tới đám người vua sát thủ Từng đã xưng rằng là mình chính là chú tể Của vô số loài người Toàn bộ đều là quy xuống trước mặt của thiếu soái, Cậu xin tha thứ Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía của Trần Ninh Tràn ngập là sông bái. Đây chính là thân của bọn họ, chiến thần của hạ độc nhất vô nhị. Nhân trừ nhìn về phía của Trần Ninh, dò hỏi. Tiêu soái những tên này xử lý như thế nào? Lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng súng đạn bắn nhau. Trần Ninh thẳng nhiên điện nói, chắc là quân đội bảo vệ hòa bình đến rồi, đang giao chiến với cả người của Hắc Ám Thần Điện. Các nguyện áo của Hắc Ám Thần Điện nghe thấy lời này của Trần Ninh thì cũng nhịn không được vẻ mặt trở lên chấn kinh. Bọn họ bây giờ mới biết, Trần Ninh không phải rằng là chỉ mang theo có 9 tên cấp dưới đi vào trong phòng để phá phòng vây, mà Trần Ninh còn có cả viện quân, đó chính là đội quân bảo vệ hòa bình kia. Thế thì sao bởi vì Trần Ninh vừa mới quyên góp 20 tỷ USD cho đội quân bảo vệ hòa bình và hội chữ thập đỏ của Liên Hợp Quốc, cho nên gần đây rằng quan hệ của Trần Ninh với cả đội quân bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc rất là tốt. Trần Ninh đi đến đây để cứu tận tước, cũng mời quân đội bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc đến để hỗ trợ. Điều quân bảo vệ hòa bình xuất ra hơn 2.000 chiến sĩ giúp đỡ Trần Ninh tiêu diệt tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới, có tiếng xấu trên thế giới, đó là Hắc Ám Thần Điện. Trần Ninh phân phó tận tước, cô ở nơi này 35 rồi, người nào ở đây làm chuyện ác, tội không thể tha, người nào vẫn còn một ít nhân tình, cô nên là biết rõ ràng nhất. Đưa tất cả những tên tội không thể tha kia Lên trên đường hết đi Còn những tên vẫn là chưa mất hết nhân tính kia Thì giữ lại cho quân hòa bình xử lý đi Quân đội bảo vệ hòa bình Sẽ đưa bọn họ đến tòa án nhân sự Của pháp lý quốc tế Tần thước liền nói Rõ Lập tức Tần thước bắt được không ít người từ ở hiện trường Sự quyết luôn tại chỗ Hiện trường một mảnh mưa gió Máu tanh Hiện trường còn lại có hơn 7 người đã bị Tần Đức giết tới một nửa rồi. Ầm um, ầm, um, cửa vòng bị thuốc nổ mini nổ tung cửa ra. Nhanh, nhanh. Nhanh, bao vây hiện trường lại. Một đội binh sĩ bảo vệ hòa bình mang theo súng tiểu liên xông vào bao vây lấy hiện trường. Người dẫn đầu chính là một người đàn ông mặc quần áo thiếu tướng của quân đội bảo vệ hòa bình. Tên này chính là người Mỹ Hoa Kiều, là chỉ huy của hành động lần này, kiểu Phi Minh. Lúc Kiểu Phi Minh đi vào Vừa hay nhìn thấy tần tước Đã giết chết một tên nguyên lão của hắc ám thần điện Hắn ta vừa sợ lại vừa giận liền quát dừng tay Tất cả mọi người dơ tay lên cho tôi Ai dám ngọn quậy Tôi sẽ bắn chết người đấy trước Trần Ninh khẽ nhớ mày Mang theo điện trừ và cấp giới của mình Đi đến ngay đón mỉm cười nhìn chào Chào anh Nếu như tôi đoán không nhầm Thì anh chính là người phụ trách quân đội bảo vệ hòa bình lần này Chỉ huy Kiều Chí Minh đúng không tôi là trần ninh quá à rất hân hạnh được quen biết anh trần ninh nói rồi vươn tay với cả kiều phi minh muốn bắt tay với cả đối phương nhưng mà không ngờ kiều phi minh lại không hề cho trần ninh chút mặt mũi nào hắn ta lại lùng liền nói đừng có làm ra vẻ này nọ với tôi thù hạ của anh đang xiết người đó trần ninh nhìn về phía cổ tần tước sau đó quay đầu cười nói với cả kiều phi minh anh nói cô ấy sao <cười> thật xin lỗi chúng tôi đến đây để tiêu diệt hắc ám thần điện chứ không phải đến là để chuột ngoạn đưa những tiền tội không thể tha này nên trên đường có vấn đề gì không kiều vi minh vấn đội nhìn với trần ninh bọn họ có lên chết hay không nên là do tòa án quân sự quốc tế để định đoạt không có đến tới lượt nói là anh nói là xong còn nữa anh đừng tưởng rằng anh góp một khoản tiền cho quân đội để bảo vệ hòa bình bọn tôi lãnh đạo quân đội hòa bình chúng tôi vui rồi thì anh liền có thể ở trước mặt tôi làm cái gì thì làm nói cho anh, Biết đừng có mặt hồng nha Trần Đinh cười cười Tôi không có ý làm muốn làm gì thì làm trước mặt của các anh Các anh bảo vệ hòa bình Bảo vệ vững chắc chính nghĩa ở trong nồng Rất tốt Mà chúng tôi thì lại là chiến sĩ Chúng tôi giết địch cũng không sai Trên thực tế Chúng ta đều là đang thực hiện chức trách của mình Làm những chuyện mình nên làm mà thôi Trần Đinh nói đến đây Nhìn tới kiều phi minh cười rồi nói Chỉ là phong cách của các anh khá là nhã nhặn Mà tôi thì lại khá là thô bạo Trần Đình nói xong Nói với cả Điền Trừ Tần Tước và Bát hộ vệ Được rồi Nơi này liền giao cho Kiều Chỉ huy và cấp dưới của anh ta xử lý đi Chúng ta cũng nên đi rồi Kiều Phi Minh lại ngăn Trần Đình lại Hiếp mắt Điền nói <cười> Thủ hạ của anh Tần Tước vừa nãy Ngay ở trước mặt của tôi giết người Đây là trái với quy tắc quốc tế Cô ta sẽ không thể đi được Còn nữa Theo tôi được biết Cô ta cũng từng là sát thủ Hơn nữa còn chính là sát thủ xếp hạng thứ nhất Danh hiệu S1 Cho nên thật xin lỗi Cô ta không thể đi cùng với mọi người Bọn tôi phải bắt cô ta về Cùng đưa lên tòa án quân sự quốc tế Để cô ta tiếp nhận trừng phạt sắc mặt của Trần Ninh trầm xuống Anh đành đồng nhìn tới Kiều Phi Minh Anh đang nói đùa với tôi sao Kiều Phi Minh cười lạnh nhạt nói Ai đùa với anh chứ Còn anh nữa Dung Túng thuộc hạ giết người Anh cũng phải đà theo tôi về để tiếp nhận điều tra Ngoài đó, bắt hết đám người Trần Ninh lại Mành ảnh của Kiều Phi Minh vừa mới rơi xuống Tức khắc liền có hai chiến sĩ cầm súng xông lên Đầu tiên chính là hướng về phía của Trần Ninh Muốn bắt Trần Ninh trước Nhưng mà hai binh sĩ còn chưa kịp tới gần Trần Ninh Một bóng người đột nhiên hiện lên trước mắt của Điền Trử Đã xuất hiện trước ở mặt bọn họ Tốc độ của Điền Trử thực sự quá nhanh Hai tên binh sĩ còn chưa kịp phản ứng Điện trừ đã sát thủ xong quyền rồi Bịch bịch Hai tên binh sĩ còn chưa kịp đề phòng Thì đã bị điện trừ đánh ngất đi Những binh sĩ xung quanh kia hoàn toàn không ngờ tới rằng Người của Trần ninh này lại dám can đảm phản kháng Bọn họ vừa định lại có hành động Nhưng mà ở hiện trường thì lại có một tốc độ nhanh hơn bọn họ rất là nhiều Đó chính là sát thủ của 3 năm chiến hạng nhất bảng sát thủ tận thước Tần tướng giống như ma quỷ Vèo một cái Niên đã xuất hiện và bay ra ngoài trước Kiều Phi Minh vừa sợ lại vừa giận, giơ súng tiểu liên trong tay lên để muôn bắn Nhưng mà trước khi anh bóc cỏ Tần tướng đã ra tay Tay trái bắt lấy lỏng súng Trực tiếp đem hỏng súng của đối phương nhấc lên Sau đó thì tay phải liền đưa ra một quyền Phạch. Khuôn mặt của Kiều Phi Minh chịu một quyền của tần tướng Cả mặt lập tức dính đầy máu và nhuộm Mặt mũi tràn đầy máu tươi Tần tước thửa cơ, chiếm đoạn lấy súng tiểu liên của đối phương Nắm cầm của Kiều Phi Minh Lành đường lối với cả Mấy binh sĩ ở trước mặt Đầy khí thế ở xung quanh kia Toàn bộ đều không được loạn nữa Nếu như không, người đầu tiên chết Chính là chủ y của các người Những binh sĩ có mặt ở đó Thì liền trợn tròn mắt Chủy huy của bọn họ vậy mà chỉ trong nháy mắt Đã trở thành con tin của người khác Đây chính là tình huống gì chứ Nguyên não của hắc ám thần điện Quỳ ở trên mặt đất và các thành viên tinh nhuệ khác Từng người, từng người một Thì xem thường nhìn về phía của bọn người Kiều Phi Minh Cười nạnh trong lòng Các người uy hiếp thế này Không hiểu rằng là các người đã uống bao nhiêu rượu xả rồi Chỉ bằng rằng các người là cũng muốn đấu với cả chiến thần hoa hạ Các người thật sự chính là trộm trái cây Ở trên bàn cúng của xem phương Tự tìm đường chết rồi Trần Đinh nhìn tới Kiều Phi Minh Bị tần tước đánh cho mặt mũi tràn đầy máu tươi Khẽ cười điện nói Theo năng lực chiến đấu mà anh nói Anh Vĩnh Viễn không phải rằng là đối thủ đâu, trở về lên tập luyện nhiều chút đi. Mặt mũi của Kiều Phi Minh tràn đầy là vấn độ, nhưng mà là tại anh ta hiện tại đã bị tận thức dùng súng chỉ vào, cho nên rằng mặc dù không phục nhưng mà cũng không có cách nào để phản bác. Ai bảo rằng kỹ năng của anh ta lại không bằng người khác cơ chứ? Anh ta không hăng trợn mắt nhìn về phía của Trần Linh. Mày đừng có đắc ý, ở bên ngoài tao còn có một đoàn lính. Các người cũng đừng mong rằng là có thể dễ dàng ra khỏi cánh cửa này Có gan thì chúng mày giết tao luôn đi Nếu không thì mày vẫn sẽ rơi xuống trong tay thuộc hạ của tao thôi Cuối cùng tao vẫn sẽ là bắt toàn bộ chúng mày về Đưa đến tòa án quân sự quốc tế để nghiêm trị Chính vào lúc này còng truyền đến một tiếng gầm thét lên Làm càn Tất cả mọi người ở đó đều nước mắt nhìn qua Sau đó liền gặp được một người đàn ông mặc một trang phục tướng giữ hòa bình phạm vỡ tiến vào, mang theo phần lớn hạ bộ vội vàng tiến đến. Là người tổng phụ trách đội quân bảo vệ hòa bình Liên Hợp Quốc, trương thần tướng quân. Trương thần tướng quân chính là người của Hoa Hạ, xuất so thân từ quân nữ thế gia, đảm nhiệm chức vụ, chỉ huy cao nhất của quân đội bảo vệ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lúc này mặt mũi của ông ta tràn đầy vẻ giận dữ, hướng về phía của Kiều Phi Minh và cả binh sĩ gào lên: "Mấy người đang làm cái gì? Không biết nhiệm vụ lần này của chúng ta là đến hỗ trợ Trần Thiếu Soái để mà tiêu diệt Hắc Ám thần điện sao?" Mẹ nó, Kiều Phi Minh ngược lại thì hay rồi, Vậy mà còn đánh nhau với cả Trần Thiếu Soái. Còn có các người nữa, thu sạch vũ khí lại. Soạt. Những binh sĩ ở hiện trường vội vàng thu vũ khí lại. Trần Ninh thì cũng đưa tần tước một ánh mắt Tần tước buông kiểu Phi Minh ra Kiểu Phi Minh trở tay lau máu tươi Lại vừa mừng rồi lại vừa sợ Nhìn về phía của Trương Thần Tổng chỉ huy Không phải rằng đã nói rằng lần hồng đại này Là tôi chỉ huy sao Sao ngài lại đích thần đến rồi Trương Thần điện bắn Tôi không có yên nồng Cho lên cũng đã đích thần tới Không ngờ rằng nó lắng của tôi Quá nhiên là không có sư thừa Tiểu từ nhà cậu suýt chút nữa cho tôi cú ngã lớn rồi vẻ mặt của kiều vi minh tràn đầy nậu ủy khuất mà lại tổn khổ với cả trương thần tổng chỉ huy thực sự là những người chặn ninh giết tù binh này đây chính là nghiêm trọng trái với cả công pháp quốc tế trương thần lạnh lùng đánh gãy lời điện nói dè tốt lắm kiều vi minh trực tiếp chặn tròn mắt cái gì trương thần níe qua xương cốt của hắc ám thần điện ở dưới đất lạnh lùng điện nói những loại tạp loại này So với trong tưởng tượng của chúng ta còn đáng hận hơn rất nhiều Bọn họ chẳng những chỉ là sát thủ chuyên nghiệp mà hơn nữa còn chính là sát thủ bồi sướng đó Hàng năm bọn họ lừa gạt được hàng vạn trẻ em trên toàn thế giới Sau đó thì tập trung ở trại huấn luyện Sibalide Z Cắt da cắt thịt mà tiến hành huấn luyện đó Một vạn đứa bé cuối cùng cũng chỉ là thường sống được tới một đứa mà thôi Khi phi minh nghe vậy thì mở to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Một vạn đứa bé chém giết đến cuối cùng, chỉ còn lại có một người yếu tú nhất. Đây thật sự chính là một tướng thành vạn cốt khô mà. Mỗi một ông tướng khi thành công đều là phải trả giá bằng cả vạn bộ xương bình đính chết khô. Nghĩa bóng chính là vinh quang của cấp bậc vua chúa cũng đều là phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường chương thần oán hận điện nói trước đây bọn họ luôn dùng các loại phương pháp này để mà nuôi dưỡng bồi dưỡng ra sát thủ đỉnh cấp nhưng mà mỗi một sát thủ đỉnh cấp mà bọn họ bồi dưỡng ra là đại biểu cho vô số gia đình trên thế giới mất còn bọn họ quả thực chính là ác ma của nhân gian đó trần tiêu nói giết mấy tên cặn bã này giết tốt lắm kiều vi minh nghe vậy trở lên rất xấu hổ Có chút không biết rằng lại làm sao đối mặt với Trần Ninh đây Trương thần trầm giọng điện nói Hiện tại tôi muốn cậu tự mình xin lỗi Trần Thiếu Xoái đi Mặc dù Kiều Phi Minh không có quá tình nguyện Nhưng mà lại không có cách nào khác Chỉ có thể là kiên trì đi tới trước mặt của Trần Ninh Nhỏ giọng điện nói Trần Thiếu sinh Vừa rồi tôi xung đột với ngài Bây giờ tôi xin lỗi ngài Anh ta nói đến đây ngẩng đầu cắn răng điện nói Nhưng mà tôi vẫn kiên quyết cho rằng Giết tù nhân là không đúng Tôi kiên định cho rằng Dù là bọn họ có tội Cũng nên là đưa tới trước quan tòa Để quan tòa quyết định Sẽ là xử bắn hay là khoan dung cho bọn họ Trần ninh thản nhiên nói Tôi chỉ phụ trách Đưa mấy tên tội ác này tay trời đi gặp Thượng Đế thôi Khoan dung hay không khoan dung cho bọn họ Chính là chuyện của Thượng Đế Kiều Phi Minh và những minh sĩ có mặt Nghe được lời này của Trần ninh Thì toàn bộ đều trợn tròn mắt Trần Ninh mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Kiều Vinh Minh để nói. Trước đó, tôi cũng đã nói với anh. Anh thật sự là kiên trì của anh. Tôi thì cũng có quy tắc của tôi. Chúng ta đều không có sai. Đều là làm chuyện mình nên làm thôi. Chỉ là anh còn quá non. Còn phải là luyện tập thêm một chút nữa. Kiều Vinh Vinh nghe thấy thì liền đỏ mặt lên. Lúc này thì Trương thần tới bắt tay với Trần Ninh cười ha hạ rồi nói. Trần thiếu soái. Chúng ta, cái này chính là đội quân bảo vệ hòa bình Thì đều là không thể trực tiếp tham gia chiến đấu Những thủ hạ và các tướng sĩ này của tôi Ngày ngày huấn luyện không ít Nhưng mà kinh nghiệm thực chiến thì lại không có đủ Về sau thì vẫn là nên để ngài dạy bọn họ nhiều hơn rồi Trần Linh cười nhìn nói Trường tướng quân, ngoài các quá khiêm tốn rồi Thế giới này ai không biết đến biệt hiệu trương Diêm Na của ngài chứ Trương Thần thì cười cười, <cười> à, nhưng mà so với thiếu xoáy ngày, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Trần Ninh và Trương Thần cùng thôi phòng lẫn nhau một trận. Sau đó thì Trần Ninh giao lại hiện trường cho Trương Thần xử lý. Anh mang theo điện trừ Tần Tước còn có bát hộ vệ dạy đi trước. Đêm hôm đó, đoàn người của Trần Ninh liền ngồi trên cơ bắt đầu trở về Hoa Hạ. Cùng nhóm người của Trần Ninh trở về Hoa Hạ còn có mẹ của Tần Tước, em trai và cả em gái trong hoàng thủ trưởng trần đến ngồi trên ghế tần tướng thì quỳ ở trước mặt của anh khóc như một đứa trẻ cô vốn không còn mặt mũi nào để gặp thiếu soái nhưng không ngờ rằng thiếu soái lại là tới cứu cô và cả nhà của cô trước đó cô vẫn luôn đã cố kìm nén cảm xúc nhưng mà trong một khoảnh khắc này thì đã bắt đầu trở về quốc gia của mình cô cuối cùng thì cũng không nhìn được nữa vùi gối trước mặt của Trần Ninh, ôm chân của Trần Ninh khóc như là một đứa trẻ lang bạt nhiều năm quay lại mà như là vẫn còn nhà phải Trần Ninh nhìn tới tận thước, chậm rãi điện nói, vốn dĩ sai lầm của cô, tôi không thể tha. Nhưng mà quân Bắc Cảnh hiện tại là dùng người, hơn nữa, quốc gia bồi dưỡng ra một nhân tài không thể là dễ dàng được. Cho nên tôi đặc xá tội cho cô, cho cô một chức vị thấp nhất của quân hàm cho cô cơ hội lập công chuộc tội, cô đồng ý không? Tận thức nước khuôn mặt đầy nước mắt nên khóc để nói, thuộc hạ đồng ý. Thuộc hạ đời kiếp này sẽ không có bất cứ yêu cầu xa vời gì cả, chỉ hy vọng Vĩnh Viễn có thể đi theo Thiếu Soái, có thể ở trong quân ngũ dưới trướng của Thiếu Soái, như vậy là đủ rồi. Sân bày thụ đồ, truyền ninh cùng với cả điện chưởng tận thức bắt họ về. Còn có cả người nhà của Tần Thướng và niền xuống trên cơ. Ở hiện trường, liền xuất hiện một đám người mặc tây phục màu đen, đeo thẻ công tác. Người cầm đầu đeo kính đen xỉ, nhưng mà lại không che dấu được uy nghiêm và bá khí của anh. Anh ta chính là người đứng đầu của cảnh sát trong thủ đô Trần Quốc Phản. Chào thiếu dõi! Trần Quốc Phản mang theo một tay thuộc hạ, đi tới trước mặt của Trần Ninh, vươn tay về phía của Trần Ninh. Trần Ninh không vội vã bắt tay với cả Trần Quốc Phạm Mà còn có hứng thú nhìn qua phía của đối phương Bởi vì anh biết rõ Người Trần Quốc Phạm này là tay của Đường Bá An đệ bản Đường Bá An và Trần Quốc Phạm tuy là thầy trò Nhưng mà tình cũng như là phụ tử Gần đây Trần Ninh và Đường Bá An khuyên náo căng thẳng Có khả năng rằng là do Trần Quốc Phạm không biết tới chuyện này Cho nên rằng thân làm người cùng phe của Đường Bá An Nếu như Trần Quốc Phản không có chuyện gì Thì chắc chắn sẽ không chạy tới nơi này Đón Trần Ninh xuống máy bay như vậy Trần Ninh cười như không cười Mà nhìn tới Trần Quốc Phản <cười> Trần Cục trưởng Vậy mà tự mình đến đón tôi xuống máy bay Còn mang theo nhiều thổ khả như vậy Thật sự tôi chính là Sủng thụ Nhật Kinh rồi Trần Quốc Phản nghe vậy Có chút sớm khổ Anh ta nghe ra được Trần Ninh đang là trả phúng anh ta Nhưng mà Anh ta cũng chính là những lão sang hồ Cái sự xấu hổ trong nháy mắt kia Thì cũng đã biến mất rất nhanh Anh ta hắng giọng Trầm trọng liền nói Thưa xoay Tôi và thù hạ của tôi tới Là để chào đón ngài Cũng mang theo một chút công vụ Trần Ninh cười khẽ à, Công vụ gì vậy Nói nghe chút xem Trần Quốc Phan nhìn tới Tần Thước Ở bên cạnh của Trần Ninh chậm mặc điện nói Vị điều thư Tần tướng Cô ta dính níu đến việc sát hại con trai của Đường Các Lão Cũng chính là Ngài Đường Khiếu Lâm Tôi biết rằng cô ta đã trở về nước Nên đã đặc biệt mang theo thủ hạ tới Mời cô ta trở về trợ giúp điều tra Nghe vậy, sắc mặt của Tần Tước liền trở lên phức tạp Lúc ấy, Đường Khiếu Lâm thuê cô giết Trần Ninh Hơn nữa, còn cố ý giấu giếm thân phận của Trần Ninh Thậm chí sau đó còn là muốn diệt khẩu cô Lúc ấy, cô chính là một sát thủ của hắc Ám Thần Điện Từ cho là đã lại không có cách nào trở về nước rồi Không còn cách nào để trở lại dưới chướng của thiếu soái, Cho nên rằng lúc ấy cô hoàn toàn Không có hót kiên kỳ Dê nóng giận Đã liền trực tiếp xử lý đường thiếu lâm Thật không ngờ tới rằng Hiện tại cô vậy mà lại có thể Ở dưới chướng của thiếu soái, Có thể trở lại đất nước của chính mình Trở lại làm việc cho quần bắc cảnh, Nhưng mà cô đã giết đường thiếu lâm Tạo thành một tai họa ngầm Hiện tại cũng liền đã bạo phát rồi Đường các lão quyền thế ngập trời Chắc chắn sẽ không để cho con trai mình chết vô ích. Đây không phải rằng là Trần Quốc Phàn đã là đến bắt người rồi sao Sao mặt của tần tước phức tạp Trần ninh thì vẫn là một vẻ mặt thong song như cũ Thậm chí khóe miệng còn mang theo một vòng chế xíu như có như không Anh nhìn tới Trần Quốc Phàn cười lạnh điện nói Là đường các lão bảo anh đến chỗ tôi bắt người Trần Quốc Phàn phủ nhận nói thiêu xoáy ngày hiểu nhầm rồi đường thiếu lâm tiên sinh bị hại ở đông xanh chúng tôi kết luận sơ bộ hung thủ chính là tần tiểu thư này tôi đến để bắt giữ theo quy củ thôi trần ninh lạnh lùng cắt ngang anh theo quy tắc rắc giải gì vậy cái gì trần cố phàn đã bị trần ninh mắng ngây tới cả người đoàn thủ hạ của anh ta cũng ngây người mà thậm chí thì bao gồm cả tần tướng và điền trữ cùng với bát hộ vệ cũng ngây người Trên quốc phản thẹn quá hóa giận đỏ mặt lên Thiếu soái Ngài trên Đích Nạnh Đùng Điền hỏi Anh không thừa nhận là đường bá An Phái anh đến thì không sao Nhưng anh nói rằng anh làm việc dựa theo quy củ Đây là chuyện tào lao gì vậy Đây là lần đầu tiên anh làm việc ở đây sao <cười> Anh có biết Tần Tước Người ở trong quân Bắc Cảnh của tôi không Cô ấy là một trong những đội trưởng đội canh vệ của tôi Chúng tôi là quân sĩ Bắc Cảnh Làm chuyện gì Bao giờ đến phiên của anh quản lý thế này này của Trần Ninh nói thẳng đến nỗi làm cho Trần Quốc Phản đỏ mặt lên á khẩu không có gì trả lời được quả thực Trần Ninh chính là thống soái bắc cảnh hiện tại Trần Ninh còn là tán đồng rằng Tần Tước chính là binh sĩ của anh như vậy thì coi như Tần Tước phạm tới sai lầm cũng không tới phiên của Trần Quốc Phản quản rồi trong quân có một bộ phận kỳ luật chuyên môn là quản lý Trần Ninh hờ hứng nhìn tới Trần Quốc Phản Tôi biết là đường Ba An khỏi anh tới bắt người Trở về nói với đường Ba An Muốn người để ông ta tự đến đòi với tôi Vừa hay tôi cũng muốn tính toán lỡ lần với ông ta đây Cốt Sao mặt của Trần Quốc Phản phình ra như là một màu khăn heo Anh ta không ngờ tới rằng Trần Ninh vậy mà lại vì một thuộc hạ Không tiếc triệt đề trọ mặt với cả đường Các Lão Nhưng mà chức vị của anh ta kém xa với Trần Ninh hơn nữa anh ta muốn bắt tần tướng thì cũng không hợp với quy củ cho nên là chỉ có thể xám xịt mang theo thủ hạ chặt vặt giải đi tần tướng nhìn bọn người của trần quốc phản giải đi có nhìn không được liền nói với trần ninh thiếu sái, họa anh đã tôi gây nên hiện tại đường các lão đã muốn tính sổ với tôi rồi ngài giao tôi cho bạn họ là được không cần phải đắc tội tới đường các lão đâu trần ninh nịnh nùng liền nói tôi là người sợ đắc tội với ông ta sao Tần tướng nghe vậy, cuối đầu không dám lên tiếng Trần Đinh lại nhìn tới điền trừ và bắt hộ vệ một chút Họ hứng điền nói Mọi người đều là binh sĩ của tôi Không có lệnh của tôi, không ai có quyền động vào mọi người hết Tần tướng và mấy người điền trừ Từng người, từng người nhìn là có một ánh mắt cảm động Bọn họ cũng đều biết rằng Ở trong quân đội bắc Cảnh thiếu xoáy vô cùng nghiêm khắc thưởng phạt rất rõ ràng Nhưng ở trước mắt của người ngoài Thiếu mãi lại vô cùng na giữ gìn thủ hạ của mình và bao che khuyết điểm tới cực độ. Đây cũng chính là nguyên nhân vô số trên sĩ Bắc cảnh cũng là niềm tin phục trận đình. Người người đều là nguyện ý bán mạng cho thiếu soái. Kỳ thật, đây cũng chính là nguyên tắc của trận đình. Giới trận đình thì tham gia là kiêu binh quán tướng, binh là dùng đến kiêu ngạo mà tướng thì là phải dùng tới nuông chiều. Bản thân không bảo vệ tướng sĩ ở dưới trướng của mình thì ai nguyện ý để mà theo mình ra đầu súng mũi giáo ở nơi chiến trường chứ. Ánh mắt của Trần Ninh rơi vào người tần thước lạnh lùng rồi nói: "Hơn nữa, Đường Kiều Lâm thuê người giết tôi, chuyện này tôi còn chưa tính sổ với Đường Bá An đâu. Cái chén của Đường Kiều Lâm có thể nói rằng là giao rõ gặp bão cô không cần phải lo lắng, coi như rằng Đường Bá An có tới, tôi cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng thôi." nhưng mà cô cũng phải là tranh khẩu khí cho tôi làm công chuộc tội thật là tốt đừng có để cho tôi thất vọng đó tần tư cuối chào lớn giọng điền nói vâng thiếu soái trong thư phòng phù đệ của đường gia người mặc áo da tôn đâu đường bá an ở bên trong nho nhã giấu sự uy nghiêm sau khi nghe trần quốc phản báo cáo không khỏi nhướng mày đường bá an chậm chậm điền nói con trai tôi bị giết hiện tại thi thể mới vừa mới trở về từ ở đông doanh còn đang ở trong nhà tang lễ đến tới tang lễ còn không kịp cự hành trần ninh lại không chịu giao giao hung thủ còn muốn bao che cho hung thủ sao trần quốc phàn cúi đầu nhỏ giọng điền nói trần ninh ỉ vào mình chính là thiếu soái bắc cảnh cường thế phi thường chẳng những không giữ cho thuộc hạ chút mặt mũi nào mà thậm chí còn tuyên bố đường ban chẩm mặc cầu ta còn tuyên bố cái gì trần quốc Phạm liền nói trần tiền sinh tuyên bố các lão muốn người ngài tự mình đi gặp anh ta anh ta còn đang làm muốn tính toán nợ lần với ngài nữa bột điang ban vỗ lên bàn một cái Cả giận liền nói nể nào lại đào phệ tiêu từ này cho rằng cậu ấy là thống soái bắc cảnh liền có thể vô pháp vô thiên đến loại cán đều là không coi vào mắt sao trần quốc Phạm cúi đầu không có nói gì ở trên thực tế trần ninh Có để cho nội khác vào trong mắt hay không thì không có biết Nhưng mà khẳng định rằng là sẽ không để đường các não vào mắt rồi Nửa ngày sau, đường Bá An mở miệng lần nữa Trần Ninh đã muốn tôi tự mình tới đòi người Còn cần tính toán nợ lần với cậu ta Vậy được, cậu lập tức chuẩn bị một lời cho tôi Sau đó thì phải người thông báo cho Trần Ninh Nói rằng là tôi mở tiệc tiếp đón người từ xa trò về Mọi người ngồi xuống cùng nói chuyện Tôi ngược lại muốn xem rằng Cậu ta ở ngay trước mặt tôi Có dám từ chối giao người sai không Tôi ngược lại muốn xem xem Cậu ta ở ngay trước mặt tôi Còn muốn tính toán lỡ lần gì với tôi đây Trần Ninh vốn không nào muốn Ở thủ đô quá lâu Anh chỉ định là chào hỏi qua quốc chủ Tần Hàng Chào hỏi tới quốc chủ phu nhân Vương Uẩn một tiếng Sau đó thì lại chào về Trung Hải Nhưng mà thật không ngờ tới rằng Anh còn chưa kịp đi gặp quốc chủ Tần Hằng, thì Đường Bá An đã phái người đưa thiệp mời tới. Đường Bá An biểu thị là muốn ở khách sạn Tử Khí Đông Lai để chuẩn bị yến hội, muốn bài tiệc mời khách cho anh. Trần Ninh nhìn qua thông điệp mời trong tay, khóe miệng hơi chế giễu lên. Tên Đường Bá An này, còn là thật sự là định tự mình gặp mặt để mà đòi người với tôi sao? Nên trừ nên dò hỏi, thiếu sói ngài có muốn dự tiệc hay không? trần ninh cười điện đói, muốn, đương nhiên là muốn rồi. Nếu như tôi không đi, lão già này sẽ còn tưởng rằng tôi sợ ông ta, còn có thể rằng sẽ phát sinh nhiều sự cố hơn. Chân ninh một chút đi, tiến về tự khí đồng này. Điện trừ và bọn người tần thướng cùng nhau liền nói. Tuân lệnh khách sạn tự khí đồng này, tuyệt đối chỉ là một khách sạn cao cấp nhất ở trong thành phố. Chỉ nhìn cái tên của khách sạn này thôi, nhìn biết rằng khách sạn này không hề đơn giản. Ở trên thực tế, người có thể dùng cơm ở khách sạn này chẳng phải là những người có tiền tài mà còn phải rằng là có quyền thế. Phú hào có tiền chứ không có quyền, đến tư cách ăn cơm ở đây thì cũng sẽ không có. Hôm nay khách sạn tự khí đông này được bao đặt hết. Người bao đặt hết dĩ nhiên thì chính là Đường Bá An rồi. Đường Bá An mặc một thân áo mỏ lâu đen, hai mái tóc thì đã là đúng đúng bạc. Vừa mới mất con trai xong, ánh mắt có vẻ trở nên thống khổ, biểu hiện cũng có vẻ không giận mạo y. Ở bên cạnh ông ta có hai người bầu bạn, một chính là Trần Quốc Phản, một người khác chính là cận vệ của ông ta, không có tên, chỉ có danh tự Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh là một cao thủ hoạnh nhất của đường an lựa chọn ở trong quân đội năm đó, đảm nhiệm chức vụ cận vệ cho ông ta. Thân hình của anh ta cao lớn, tay chân thon dài, Đứng ở đó giống như là một con chim ưng nặng nề, Xem như là bất động ở đó Cũng tạo cho người khác một nực uy hiếp rất là lớn Lúc này đường bác An nhìn đồng hồ trên tay một chút Thời gian chỉ còn có 10 giây nữa là đã đến thời gian hẹn với Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh thì còn chưa có xuất hiện Trần Quốc Phàn ở bên cạnh cười nhạo Chỉ sợ rằng là anh ta không dám tới rồi Tiếng nói vừa nói ra tì nhiên nghe thấy chẳng một giọng nói lạnh lùng của Trần Ninh phát lên từ ở bậc cầu thang làm sao có thể chứ Trần Ninh giống như là dẫm lên trên kim dây của thời gian vậy đúng năm giờ mang theo điện chữ tận thức bát hộ vệ xuất hiện Niường Ma nhìn thấy Trần Ninh vốn dĩ sắc mặt đang âm trầm lập tức hiện ra một vẻ cười ôn hòa đứng lên cười ha ha rồi liền nói thiếu sói cậu đến giỏi em Trần Ninh cũng cười liền nói Ai cũng không thể cho mặt mũi. Chứ Đường Ba An, các lão nhất định là phải cho rồi. Ông mời, đương nhiên tôi sẽ phải đến. Hai người vừa cười vừa đưa tay ra bắt tay lấy nhau. Đường Ba An chỉ chỉ chỗ ngồi cười nói, mời ngồi. Tôi biết Thiếu Soái trở về từ nước ngoài, còn à, liên thủ cùng đội quân bảo vệ hòa bình liên hợp quốc tiêu diệt tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Tôi cố ý tự dự định vị trí bày tiệc mời khách cho Thiếu Soái. Trần Ninh và đường bá ăn trên cốt phần Dù trên thân phận mà lên ngồi xuống Những người còn lại thì chỉ quanh tay đứng ở một bên Sau khi đường bá ăn ngồi xuống Với tay Một người mặc trang phục đỏ bếp xuất hiện Đường bá ăn giới thiệu với Trần Ninh Đầu bếp này tên chính là não thất Trừ nghệ cao minh Thì mọi món ăn thức ăn ở trên đời Ông ta đều biết làm hết Tôi chuyên gọi ông ta đến để làm đầu bếp Thiếu xoáy Cầu ăn gì cứ gọi tùy ý Giờ Ninh cười để nói Được Đường các não ngài Ngài có phải khiêng những món ăn gì không? Đường Ban anh nói thật À gần đây tuổi cao rồi Có chút ba cao Bác sĩ nói rằng Tôi không nên rằng ăn đồ sầu mỡ Và lượng đường quá cao Dễ là trúng phòng Trúng phòng Chức là trứng ngập máu Trứng xuất huyết não Cái sự bất ngờ Vất khả năng kiểm soát Và cảm giác cử động Là do tắc nghẽn Hoặc là vỡ động mạch chủ Ba cao thì chính là mỡ máu quá cao, huyết áp cao, đường huyết áp cao. Trần Ninh thì gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh quay qua dặn dò đầu bếp, làm cho tôi một bữa ăn đơn giản đi, cho tôi một bàn hải sản lớn. Ngoài ra, cho tôi hai chai bia, tôi phải uống với đường các lão hai chén. Hải sản thêm bia, đây không phải rằng là Trần Ninh gọi món trúng phong sao. Đầu bếp não thân trận tròn mắt, Trần Quốc Phàn và cả Đông Thanh thì cũng trận tròn mắt tàn tước và liền trừ bắt hổ vẻ nhìn nhau. Về phần đường bá ăn càng tức giận đến mặt mũi, đều là sút nữa có chút đạch ra ngoài. Rõ ràng ông ta đã nói rằng mình bị ba cao sẽ trúng phong. Cái tên Trần Ninh này ngược lại thì hay rồi, trực tiếp gọi món trúng phong hại sản thêm bia. Đây chính là muốn tiễn ông ta thêm một bước sớm quy thiên đúng không? Nếu là người khác dán cam đẳng đùa kiểu này với cả đường Ba An thì đường Ba An khẳng định rằng sẽ là lật bàn trà mặt tại chỗ. Nhưng mà ông ta đối với Trần Ninh lại cố nín lại. Trần Ninh nhìn thấy đường Ba An tức giận đến mặt mũi tràn đầy cân xanh và xám xịt lại, Nhìn không được thì cười thầm. Anh thật ra ghét nhất chính là vẻ dối trá của đường Ba An. Rõ ràng là đường Ba An tìm anh tới tính sổ, mà lại còn muốn rằng xa vẻ chưa đã yến tiệp Vẻ mặt còn tràn đầy ý cười dối trá sao Trần ninh thực sự nhịn không được Cố ý đặt phần ăn trúng phòng Trêu cái lão già dối trá này một chút Nhưng là Vẻ mặt của đầu mão bếp Lại tràn đầy sự khó xử Ông ta ấp úng Không có nói ra lời Đồng ý làm phần ăn cũng không phải Mà không đồng ý làm thì cũng không được Trần ninh giả bộ kinh ngạc liền hỏi Lão thất, ông sao thế Lão thất nhắm mắt liền nói Báo cáo tiêu xoáy Thật ra cơ thể của đường các lão ba cao Chẳng những không thể ăn được đồ nhiều đường Mà còn không ăn được đồ ăn nhiều dầu mỡ Càng không thể ăn hải sản và bia Bởi vì hải sản và bia Có thành phần trúng phòng Trần Đức nhìn nói À hóa sản như thế hả Vậy thì tùy tiện đặt một phần thức ăn Chay đi Lão thất nghe vậy Vợ vọng khoảng khốc nhìn nói Vâng vâng vâng Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay sau đó thì đầu bếp nuôi ra sát mặt của đường ba an xám xịt lại trần ninh nhìn về phía của đường ba an rồi nói đường các não sát mặt của ông rất kém chú ý thân thể nhá đường ba an lạnh lùng liền nói thân thể của tôi cũng xem như là khỏe mạnh không cần phải thiếu sói nhoáng nắng đâu trần ninh cười cười sau đó thận nhiên liền nói các não hôm nay gọi tôi tới chỉ sợ không phải rằng là chỉ là ăn cơm thôi đúng không Đường ba thấy Trần Ninh đã chủ động nhắc tới Ông ta cũng không có tiếp tục xả bộ nữa Lập tức nhân tiện điện nói Tiêu dối Có biết đại khái tin tức con trai tôi Xảy ra chuyện ở Đồng Doanh đúng không Trần Ninh bình tĩnh điện nói Từng nghe nói Đường ba cười cởi nảnh Chỉ vẹn vẹn nghe nói rồi sao Hay là cũng đã biết rằng hung thủ là ai rồi Trần Ninh bình tĩnh điện nói Tôi nghe nói Con trai đường kêu lâm của ông Rất là bất mãn với tôi tìm sát thủ của hắc ám thần điện tới giết tôi sát thủ giết tôi không có thành công cuối cùng còn trả mặt với con trai của ông giết chết con trai của ông đường ba anh nghe vậy thì sắc mặt biến đổi rất lớn trần ninh cậu trần ninh ngắt lời rồi nói chẳng lẽ lời tôi nói không đúng sao nhưng mà đường các não ông cứ yên tâm đi tôi không có ý định tính sổ với ông đâu hơn nữa tôi cũng đã giúp ông bình tĩnh hắc ám thần điện rồi cũng coi như rằng là máu thủ cho con trai của ông cái chết của con trai của ông cũng đừng có chi cứu nữa nếu tôi còn dây dưa không được tôi lại dây dưa chuyện của con trai ông thuê người giết tôi vậy thì không phải rằng là sẽ không kết thúc được đúng không bọn người đường ba an nghe rõ ý tứ của trần ninh ý của trần ninh rằng là sẽ không chi cứu chuyện đường kiều lâm trước đó đã thuê người ám sát anh nữa nhưng mà đường ba an cũng không thể là tìm tận tước để tạo phiền phức mọi người cần phải có cân bằng Đường Ban chậm chậm điền nói. Thiều Soi nói đúng, chúng ta cứ truy cứu lẫn nhau là sẽ không dứt rồi Yêu cầu của tôi rất đơn giản thôi, chỉ cần cho tôi mang cô ta đi bảo thủ cho con trai của tôi, sau đó mọi chuyện liền sẽ chấm dứt thôi. Đường Ban nhắc đến cô ta, đưa tay chỉ vào tầng tước ở bên cạnh Trần Ninh. Sắc mặt của Trần Ninh chìm xuống. Vậy đường các lão ông phải làm mất hứng rồi. Tôi nói thẳng với ông luôn, người của tôi ông không thể mang đi được. Nhưng mà anh nghe vậy cười nảnh <cười> Chuyện đó chỉ sợ rằng là không phụ thuộc vào cậu rồi Ông ta nói xong thì cũng phân phó Đông Hải Thanh và cả Trần Quốc Phàn ở bên cạnh Gọi hết người của chúng ta mai phục ở bên ngoài vào đi Hải Đông Thanh nghe vậy lập tức lưng lên hiếu quyền Ở xung quanh khách sạn lập tức xuất hiện một số lượng lớn người mặc tây trang màu đen Mang theo thẻ công tác khoảng chừng tới gần 200 người Những người này đều đè tóc khuối cua Chiều cao toàn bộ là từ mét 8 trở lên, bộ pháp trầm ổn ánh mắt cũng năng lệ, vừa nhìn đã biết rằng là cao thủ đã trải qua khuấn niệm nghiêm khắc rồi. Hơn 200 người bao vây toàn bộ đại sảnh này, từng người từng người đều có là khung thần mà nhìn chầm chầm vào Trần Ninh. Khói miệng của Trần Ninh hơi nhâng lên, ngẫm nhiên để nói, Điều các lão, ông còn giả trò với tôi sao? Nhưng mà ông xác định rằng là những bằng này người, ông có thể làm gì tôi sao? Đường bà An cười nảnh Tôi biết thiếu sái cậu võ nghệ cao cường Cho nên là còn có chuẩn bị nữa Đường bà An lời vừa buông xuống Trần Quốc Phan ở bên cạnh ông ta liền xuất hiện một bộ đàm Hướng về phía bộ đàm lỡi một tiếng Các người đều qua đây đi Dầm dầm Từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới Cổng của khách sạn tự khí đông này Vậy mà thoáng một cái đã tới Hơn 200 loại xe địa hình cảnh sát Ở phía trên dầm dầm Nhìn xuống Người cầm súng đục sau khi những người này xuống thì lập tức sắp đặt trận phong tỏa rất là chuyên nghiệp còn có không ít người đi vào trong khách sạn đi vào bên cạnh đường Ba An Trần Quốc Phản Hải Đông Thanh Trần Địa đã rất sẵn sàng sắc mặt Trần Ninh có hơi trầm xuống lạnh lùng để nói <cười> xem ra đường các lão hôm nay đến thật sự là có chuẩn bị rồi Đường Ba An lạnh lùng nói ngày mai là ngày cử hành tang lễ của con trai tôi Bây giờ tôi chỉ muốn trước khi con trai của tôi cử ảnh đăng lễ bắt được khung tụ thôi Thiếu sói Tôi biết rằng tàn tước là thù hòa của cậu Cậu muốn giữ cô ta lại Nhưng mà hôm nay sợ rằng Cái chuyện không phụ thuộc vào cậu rồi Tôi nhất định sẽ phải mang cô ta đi Tôi hy vọng rằng cậu sẽ là không làm tôi khó xử Cũng miễn cho phát sinh được xung đột Đến lúc đó thì cũng sẽ là làm cậu khó xử đó Trên Linh cởi nảnh Làm tôi khó xử sao Chút người này này của ông có thể làm tôi khó xử sao? Dương Ba An giấu cật đấy. Tôi biết thân thủ tiêu xoáy phi phạm. Chẳng qua đảo hôm nay có hơn ngàn người mang súng, cầu đại hại hơn nữa thì cũng sẽ là không có khả năng đại hại hơn ngàn khẩu súng rồi, đúng không? Tiêu xoáy, tôi khuyên cậu đừng có tự chuốc lấy nhục nhã, ngoan ngoãn đem người giao cho tôi. Trần Ninh nhìn tới Đông Hải Thanh và Trần Quốc Hoàng một chút, còn có cả vô số người đang đứng ở cạnh bên. Anh nhấm nhấm rồi nhẹ nói đường ba an ông thật sự cho rằng tôi không biết rằng cái lão hồ ly của ông đã chuẩn bị gì đến đây ư ông thật sự cho rằng tôi không có chút chuẩn bị nào hay sao nơi này của trần ninh làm cho đường ba an khẽ nhíu mày nhưng mà lông mày của ông ta lại giãn ra rất nhanh cười ha ha rồi nói thiếu soái cậu đang hồ dọa ai đấy cậu là thống soái quân của bắc cảnh cậu chỉ có thể điều động binh lính của bắc cảnh thôi quân lính bắc cảnh của cậu lại đang ở xa tới ngàn dặm hơn nữa cậu điều động quân đến bắc cảnh thì cũng chính là trái với quy định hỗn hồ nhất là nửa khác cậu còn có thể kêu quân bắc cảnh của cậu từ trên trời rơi xuống sao từ bắc cảnh bay đến thủ đô chiến đấu với tội đường bá an vững tin nhìn tới trần ninh ông ta cũng cười dài giọng với trần ninh ông ta lập tức liền phân phó liền nói ngồi đâu, bắt tần tước đi ai dám ngăn cản đừng khách khí với hắn đây chính là lệnh của đường bá an tôi Lập tức không ít người mặc âu phục đen và nhân viên cầm súng đi tới Muốn cưỡng ép tiến lên bắt tận thước Ngay lúc này ở bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận bước chân Lộc cọc đi tới Tất cả mọi người ở hiện trường đều sợ tới ngây người Chỉ thấy rằng trên đường rộng rãi và tới khách sạn Vậy mà thật sự tới một lượng quân đội lớn Từng nhóm minh sĩ xuống ống đầy đủ Ở trong tay bưng súng tiểu liên Động tác đều nhịp nện bước Như là dòng lũ sắt thép Khí thế hung hăng tiến vào khách sạn tự khí đồng này. Chỉ nhìn qua quy mô thôi, chỉ sợ là không dưới phản người. Đường Bá An sợ tới ngây người. Hải Đông Thanh và Trần Quốc Phản cũng sợ ngây người. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trận đều sợ tới ngây người. Đây, đây chính là, là binh lính ở đâu đây? Ngay lúc đường Bá An chấn kinh đến nỗi rằng là còn muốn bay mắt sang ngoài, thì sau đó liền gặp được một đại tướng quân mang theo một số lượng. Quân đội nực nưỡng ướn ngực đi vào. Tướng quân này, vậy mà chính là chỉ huy bộ đội quân lính ở thủ đô Điền Vệ Long. Điền Vệ Long trầm giọng nói với cả nhóm thủ hạ. Lập tức bắt đầu phong tỏa hiện trường cho tôi. Giải trừ vũ trang của mấy tên khốn này, ai dám can đảm phản kháng trực tiếp bắn. Tuân lệnh, số lượng lớn binh sĩ cầm súng tiểu liên. Họng súng đè vào trán của Hải Đông Thanh và cả Trần Quốc Phản và thủ hạ. Bọn người này bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ xuống xuống. Tiếp đó, Điền Vệ Long mang theo thuộc hạ, nhanh chân đi tới khách sạn. Đường Bà An không ngờ rằng Điền Vệ Long sẽ xuất hiện, còn khống chế toàn bộ thuộc hạ của ông ta. Ông ta lúc này vừa sợ lại vừa giận, vỗ bàn đứng lên, hướng về phía của Điền Vệ Long, phẫn nộ liền quát. Điền Vệ Long, ông điên rồi, ông muốn phạm thượng sao? Đầu tiên, Điền Vệ Long cúi chào một cái với Trần ninh sau đó mới quay đầu nhìn tới Đường Bà An, không kiêu ngạo, cũng không tự ti rồi nói không dám, thô khản ra nghe lệnh làm việc mà thôi. Điền Bá An cả sận điện nói: "Nghe mệnh lệnh làm việc, ông nghe lệnh của ai? Ông là chỉ huy quân đội Bắc Cảnh của thủ đô, từ bao giờ đã là biến thành con chó theo đuôi của Trần Ninh rồi?" Điền Vệ Nam ngẩng đầu lên nói: "Tôi đến theo lệnh của quốc chủ." Quốc chủ oai phong của Đường Bá An nạp tức sầm xuống đi rất nhiều. Ông ta được xem chính là một trong những 10 đại các lão. Xem như rằng ông ta chính là người được chọn có tiếng nói nhất của quốc chủ đời tiếp theo Nhưng bây giờ cũng không có cách nào để mà chính chuyện chống lại với quốc chủ tần hàng hiện tại được Ông ta cưỡng chế kiểm nén nửa dần ở trong lòng lệnh của quốc chủ, ông dẫn minh sĩ tới làm gì? Điền vệ long lấy điện thoại ra, đưa cho đường bác an Vẫn là đường các láo tự hỏi quốc chủ thì hơn Đường bác an thì lại sững sờ biểu cảm thật sự Quái dị cầm nhận lấy điện thoại Ông ta đưa điện thoại tới ở bên tai Cẩn thận alo một tiếng Ở trong điện thoại truyền tới giọng nói Giả lưa của quốc chủ tần Hằng Nhưng mà lại uy nghiêm phi thường Bà nà Cơ thể của đường bác an hơi cong lên một chút Quốc chủ tôi đây Giọng nói của tần Hằng bình tĩnh Mâu thuẫn của ông và Trần Ninh tôi biết Nhưng là chuyện nổi bỏ Ông lại xuất động tới Các bảo tiêu nội các lại còn xuất động tới đội phòng vệ thổ đo cùng với trần ninh sảng go ở nơi công động hạn chế rồi nếu như người đời sau còn như là ông và cả trần ninh có về việc điền trực tiếp triệu hồi thủ hạ công khai đấu đá vậy thì xong rồi điều ban cắn răng cắn miệng tôi nhất thời xúc động tần hằng liền nói nếu biết sai vào ngày mai trong hội nghị hội các ông hãy tự kiểm điểm đi Đường Ba An con mắt chặn tròn Cái gì? Vậy Trần Ninh cậu ta? Tần Hằng lạnh lùng để nói Trần Ninh cũng có lỗi Phạt cậu ấy bổng đồng nửa năm Về mặt đường Ba An tràn đầy là biệt khuất và không phục Ông ta là một trong những các lão nội các Lại phải theo lời của quốc chủ Kiềm điểm ở trong hội nghị nội các Chuyện này tổn hại tôn nghiêm vô cùng Mà Trần Ninh thì lại cũng bị phạt Chỉ chút tiền lương Đối với Trần Ninh để mà nói thì cũng chẳng có liên quan gì đến việc đo khổ cả. Nhưng mà đường Bá An biết rằng Trần Ninh chính là môn sinh thiên tử. Tần Hằng khẳng định sẽ là che chở cho ái tướng của mình rồi. Mặt khác, Tần Hằng cũng chính là đang cố ý chèn ép ông ta. Đè thấp thanh danh và uy tín của ông ta. Thu nhỏ cơ hội ông ta được làm quốc chủ đời sau. Đường Bá An hít sâu một hơi thật. Cuối cùng thì vẫn nhịn xuống. Ông ta chậm rãi niềm nói. Vâng quốc chủ Ta hàng lại liền nói: "Tình tiết vụ án của con trai ông tương đối phức tạp, nó dính líu đến việc thuê người giết thiếu soái, ngược lại thì lại bị sát thủ giết chết, hơn nữa còn bị sát hại ở Đông Doanh. Thân phận của ông rất là mẫn cảm, thân phận của Trần Ninh cũng mẫn cảm, hai người đều nên là tránh hiệp nghi đi, cho nên rằng tôi cảm thấy rằng chuyện này sao cho cảnh sát ở Đông Doanh tra là được rồi. Hai người đều không nên nhúng tay vào nữa." Ở trong lòng đường ba an lại dâng lên nửa sần. Cảnh sát ở đông doanh có thể điều tra ra cái rắm gì chứ Xem như điều tra ra thì cũng không dám là gì tận thước cả Bởi vì tận thước là một trong những đội trưởng cảnh vệ của chiến thần hoa hạ Cái phương diện mà đông doanh cái nào kiếm chuyện Khẳng định rằng chuyện lớn liền là biến thành chuyện nhỏ thôi Mà chuyện nhỏ thì lại xem như không có rồi Cuối cùng thì không có giải quyết được gì cả Sát mặt của đường bác an tái giành Vâng, cô chủ